16. Năm mới bắt đầu, thời tiết vẫn lạnh buốt, mùa đông dài dằng dặc khiến tôi mệt mỏi, không còn hứng thú với tượng điêu khắc và những phế tích của la mã. Mi ống vô trên này làm cũng chẳng còn hợp khẩu vị như buổi đầu, nhiều phô mai cũng không giúp tôi mọc lên, trái lại tôi càng ngày càng gầy đi. Phương phạm ân cần chăm sóc tôi chu đáo, thật không có gì than trách được. Tôi bắt đầu học làm một số việc bếp núc và tôi phát giác công việc nội trợ cũng là một thứ nghệ thuật với đôi tay khéo léo đầy nữ tính có thể mang đến niềm vui cho gia đình khi mùa xuân đến thì tôi đã biết là mấy món ăn của trung quốc lần đầu khi từ nhà hàng của anh trở về anh nếm thức ăn tôi làm anh kinh ngạc vui mừng hết lời ca ngợi tôi và anh ăn từ miếng to giống như quỷ đói đã ba tháng anh chép miệng anh liếm môi anh xách xoa khi ngợi anh thật không tin đây là món vợ em nấu anh cười nói thật không tin thật không tin cười hứng hở vòng tay ôm cổ anh, kề tay anh hỏi nhỏ, anh có biết là anh là một người chồng tốt không? anh nắm bàn tay đang vòng quanh cổ, dịu dàng. Tử Lăng, gì thế anh? đã là mùa xuân rồi em biết không? vâng, em biết. trong thành phố có lẽ không nhận thấy được hơi bướm mùa xuân, nhưng vừa ra ngoài ô em sẽ thấy mùa xuân ra sao. anh có đề nghị gì phải không? tôi hỏi. đúng vậy. Anh kéo tôi đến trước mặt anh Đặt tôi ngồi trên gối anh Anh đang tay ôm tôi Em có nhớ anh từng nói Anh có căn nhà gũ nhỏ ở ngoại ô không Tôi gật đầu Thế là ngày hôm sau Chúng tôi mang theo những vật dụng cần dùng Chạy xe về phía căn nhà gỗ nhỏ đó Trong tưởng tượng của tôi Thì khoảng cách có lẽ dài chừng Từ Đài Bắc, từ Bích Đàm Nào ngờ, chúng tôi đi từ sáng sớm đến chiều Mất 10 tiếng đồng hồ Mới chạy vào trong khu rừng rậm cây to cao ngốc trời Căn nhà gỗ nhỏ của anh ở trong khu rừng rậm sao?" Từ ngạc nhiên hỏi. "Nếu căn nhà gỗ nhỏ không ở trong rừng rậm thì nào đâu có gì là ý vị." Từ nắm chung quanh, nắng chiều lọt qua kẽ lá, rải ánh sáng vàng lớn đốm trên mặt đất. Phải rồi, đang là mùa xuân, khắp nơi tràn trề hơi thở của mùa xuân, cây nhú mầm non có xanh mượt mặt đất, hòa bích hợp, đang mọc đầy tỏa hương thơm, Qua lẫn mùi cây cỏ nồng ấm dễ làm say người. tôi thích sâu một hơi, ngước nhìn trời xanh mây trắng, thích thú reo lên. trường trọm đáng yêu quá, Sao anh không sớm đem đến đây. anh vốn muốn đưa em đến đây từ lâu, anh nói. nhưng gì còn thiếu một số đồ. thiếu một số đồ, tôi tò mò hỏi. anh cười lắc đầu. chờ lát nữa em sẽ biết xe chạy lên quanh trong rừng mấy dòng ven đường tôi cũng nhìn thấy một số nhà gỗ nhỏ cát tôi biết để cái ở đây là một khu rừng chuyên biệt như thế nhất định trong rừng này có hồ vì nghỉ ngơi không thể thiếu bơi thuyền câu cá quái nhiên tôi nhìn thấy một cái hồ rộng lớn ở giữa rừng ánh mặt trời đang lặng lấp lóng trên mặt hồ khiến nước hồ xanh biếc ửng vàng tôi lại hít mạnh một hơi thế nào anh hồ hỏi hỏi mọi thứ đẹp đến nghẹt thở tôi thú nhận Tạo quá làm sao có thể tạo nên được thế giới thường kỳ như vậy chứ? Em có biết tạo quá tạo ra một vật thường kỳ nhất là gì không? Anh hỏi Là gì? Là em đó Tôi nhìn anh một hồi Xúc động đến thất tim Căng mạch máu Nhất thời tôi muốn nói với anh vài lời thân mật nhất Nhưng rồi tôi không nói ra được Như lời nói vừa đến miệng Thì bóng hình của sở liêm đột ngột xuất hiện Tôi làm sao thoát khỏi sở liêm đây? Không không sao được Như vậy tôi làm thế nào có thể đối diện với Vân Vàm đây? không không sao được thế là tôi lặng thinh xe dừng anh vỗ vào vai tôi này làm gì ngẩn người ra thế chúng ta đã tới nơi rồi tôi sụt tỉnh giờ mới nhận ra chúng tôi đang dừng trước căn nhà gỗ nhỏ ôi căn nhà gỗ nhỏ một căn nhà gỗ thật sự một căn nhà được cất toàn bằng gỗ nguyên to nặng đóc nhà vách cửa đều bằng những thanh gỗ Căn nhà nằm bên bờ hồ Có cầu gỗ xây thẳng ra mặt hồ Trên cầu cột một chiếc xuồng cây nhỏ Trong lúc tôi đang ngắm nhìn khắp nơi Thì một ông già người Ý chạy tới Ông già nói xí xô xí xào một tràng với Vân Phạm Tiếng ý của tôi tuy vẫn còn tệ Nhưng tôi đã có thể hiểu được đôi chút Tôi ngạc nhiên hỏi Vân Phạm Thì ra anh đã tính toán từ trước Là chúng ta sẽ đến phải không Tôi nhìn ông già người Ý Ông này do anh thuê à Không ông ấy ở vùng này ông trông chừng cho mười mấy căn nhà ở đây và mỗi nhà cho ông một ít tiền cửa mở tôi định bước vào chợt nghe có tiếng hai con ngựa hí tôi liếc nhìn vương phòng nói nhỏ nhưng đó không thể đừng nói với em là anh đã sắp xếp sẵn hai con ngựa trên đời này có gì là không thể anh cười tổng tiểm, em đi sang phải bên đó có một chuồng ngựa tôi buông rơi túi sách chạy thẳng qua chuồng ngựa bên phải căn nhà tôi liền thấy hai con ngựa một con cao to có màu lông đen tuyền con kia nhỏ hơn tí chút có màu trắng chúng đứng nơi đó đẹp đẽ quý phái kiêu hãnh ngẩng đầu hí dài tôi cứ không ngớt trầm trồ vương phạm đến bên cạnh tôi đưa cho tôi thổi đường em thử xem nó thích ăn đường nhất tôi thò tay ra hai con ngựa trên nhau ăn đường trong tay tôi Lưỡi nó liếm nhộn nhột khiến tôi cười khanh khách tôi quay nhìn vương phạm. Người của anh đấy hả Tôi hỏi Không phải Do anh thuê. Anh đáp Anh không sang đến mức Nuôi hai con ngựa thả trông như thế này Nhưng nếu em thích Chúng ta có thể mua nó Tôi chồng chú nhìn vân phạm Anh dần làm cho em cảm thấy Đồng tiền là vạn năng rồi Đồng tiền chưa hẳn là vạn năng Anh nói Vượt mà anh thật sự khát khao mong cầu Đến nay vẫn không mua được Lời anh nói dường như có sự ngầm ý Tôi đầm đầm nhìn anh Sau đó tôi nhẹ nhẹ dựa vào lòng anh Anh có tiền không lạ Tôi nói nhỏ, những người có tiền trên đời này nhiều lắm Vấn đề là anh sử dụng đồng tiền như thế nào Hiểu được yêu thích và sự cần thiết của người khác như thế nào Điều này không liên quan gì tới tiền bạc Đây là sự tinh tế, thấu hiểu của tâm linh Từng hước nhìn anh giọng càng nhỏ Cảm ơn anh Phương Phạm Em luôn mơ ước được cử con ngựa trắng Chạy trong rừng rậm xanh rì Em không tưởng mộng của mình biến thành hiện thực Anh bao giờ cũng có cách làm cho mộng của em biến thành thực Anh ghi lấy tôi, tôi cảm nhận được anh đang rung rẩy Hy vọng có một ngày, em cũng biến mộng của anh thành thực. Anh lẩm bẩm, tôi còn đang ngơ ngác không hiểu được ý của anh. Anh đã dự tôi bước vào căn nhà gỗ nhỏ đó. Trời ơi, đây là căn nhà gỗ nhỏ đơn thuần ư. Tấm thảm sàn, bằng lông đay, Lò sưởi liền tượng đang cháy rực, tượng đồng gắn trên vách, sa lông thấp, một tấm đa hổ, trải trên sàn, và cửa sổ dài chạm đất, rềm trêu từng chửi hạt châu. Vâng Phạm. Tôi sung sướng kêu lên muốn nghẹn thở Tôi chạy đến bên sóc sóc đềm châu Bên ngoài cửa sổ là mặt hồ xanh mênh mông Anh đã đến trước để sắp xếp Đúng vậy Anh bước đến quàng vai tôi Tuần trước anh đã đến đây để xác đặt mọi việc Rên châu này vừa được đặt làm xong Phương Phạm Nước mắt tôi mờ mịt nghẹn ngào nói Tốt nhất anh đừng chịu em như thế Anh sẽ làm em hư mất tôi Để anh chịu em hư Anh chưa từng chịu chuyện ai chiều người cũng là niềm vui hiểu không Tôi không hiểu lắm, tôi thật không hiểu. Ôi nếu tôi có thể hiểu biết một chút, nhưng con người sao mà dễ để vụt mất hạnh phúc để tới tay mình đến thế. Chúng tôi ăn tối đơn giản, sau đó chúng tôi ngồi trước lờ sưởi nghe gió lướt trên mặt hồ, nghe lá rừng xào xạc nhìn ánh sao lấp lánh, nhìn nước hồ lấp loán. Chúng tôi tự vào nhau, cảm giác thế giới không còn tồn tại, chỉ còn lại căn nhà gỗ của chúng tôi, rừng rầm của chúng tôi, hồ nước của chúng tôi, mộng tưởng của chúng tôi, và hè chúng tôi thôi. Phương phạm âm đàn bắt đầu khẽ nhè nhẹ Tôi nhớ lại lần đó ngón tay anh chảy máu Liền nói Anh không được đàn quá lâu đó Sao thế Tôi nằm trên thảm sàn Cây đầu lên gối anh Ngước nhìn mặt anh Miệng cười nói Anh đã cưới được em Không cần dùng khổ nhục kế Anh cầu lét tôi mắng nhỏ Em là người không có lương tâm Tôi cười nắc nẻ lăn tránh Rồi tôi lại lăn đến cạnh anh Anh mới là người không có lương tâm Tại sao người ta tôi cắn môi sợ anh đau ngón tay thôi. Thật à? Anh nhìn tôi sắc bén, em đau lòng hả? Em tôi quẹt mặt anh chưa? Đừng có không biết xấu hổ. Anh bắt đầu đàn guitar, tôi nằm trên thảm lắng nghe. Ánh lửa của lời sữa nhiệm hồng mặt chúng tôi, sự ấm lộng chúng tôi, tiếng nhạc tuôn ra từ ngón tay kỳ diệu của anh tuyệt đẹp thế, sâu lắng thế. Anh đàn một giấc ảo mộng, đàn đi đàn lại đòn cuối, tôi đang nhắm mắt, không nhịn được, cũng khê khẽ hát theo tiếng đàn. Núi sầu trên ai giải được, ai đem tình ái chiêu sâu. Nếu mai gặp được tương tri, cùng nhau chung giấc mộng này. Anh chợt ném guitar. một người xuống hôn tôi say đắm, tôi mềm mại phòng tay ôm cổ anh gọi, g Anh vẫn tiếp tục hôn tôi Em hiện mãi sống thế này với anh Anh thoáng chấn động Thậm chí không nhớ tới sợ liêm sao Anh liền hỏi Tôi mở bừng mắt Bực dậy như lò xo Mặt trắng nhật Tất cả vui thú an nhàn tĩnh lặng bay biến đi mất Tôi kích động Anh biết và nhắc tới tên này mới được sao Tôi hỏi Anh ngồi thẳng lên Mà anh cũng thái nhật Dòng anh lãnh đạm và gay gắt Tên này thư đốt em hả Đã lâu như vậy Mà nó vẫn còn làm cho em đau lòng sao Tôi không đáp, bước tránh ra, đi đến bên cửa sổ tôi ngồi đó lặng lẽ nhìn nước hồ. Trong phòng rất tĩnh mịch tôi không biết anh đang làm gì. Qua một lúc, tôi nghe tiếng mở cửa, tôi vội quay đầu, anh xông ra cửa, tôi bật dậy đuổi theo đến bên cửa, anh lao về phía chuồng ngựa. Tôi đứng bền hét gọi theo, vâng phàm. Anh không để ý đến tôi, cửa con ngựa đen cao to phóng nhanh vào rừng. Tôi đứng chết trơn nơi cửa trong khoảng khắc. Nghe tiếng gió hú trong rừng ghi thẩm, nhìn đêm tối mệt mù, đột nhiên tôi cảm thấy sợ hãi, tôi quay vào trong nhà, đóng cửa, tôi ngồi rút ngừa trước lò sưởi, mà tâm tình quảng hốt không biết mình đã làm gì sai, chỉ cảm thấy tim đau buốt, tôi gục đầu trên gối khóc trưng rất, tôi khóc rất lâu. Đêm khuya dần, lửa gần tàn, nhưng anh mãi vẫn chưa về, khiến tôi càng thấy cô độc, càng thấy sợ hãi và tôi khóc càng nhiều. Cuối cùng, lợi sự thất ngậm trong phòng lạnh ngắt, nằm co rúm người trên tấm da hổ, tôi khóc đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi. Không biết trải qua bao lâu, có người bước vào, có người cúi xuống bồng tôi, tôi vẫn co rúm lẩm bẩm gọi nhẹ nào, vũng phầm. Anh đi tưởng lăng, người đó lên tiếng dung ôm ấm áp quá cánh tay mạnh mẽ quá tôi mở bừng mắt phương phạm đang ôm tôi ánh mắt thay thiết xót xa nhìn tôi tôi hít tôi một tiếng ôm chặt cổ anh khóc gội phương phạm đừng bỏ em tự lăng anh siết chặt tôi hôn lên má lên khé mắt ướt đẫm của tôi trung giọng tại anh không tốt như anh không tốt anh không nên nổi giận với em anh không nên phá hoại buổi tối đẹp như vậy tự lăng anh thật không tốt tôi khóc càng dữ bắt đầu run rẩy Anh bế tôi vào phòng ngủ, đặt lên giường, đắp mấy lớp mình cho tôi, như muốn ủ ấm cả người đang lạnh cống của tôi. Anh vừa lo lắng hôn tôi, không ngớ gọi tên tôi. Tự lăng, đừng khóc nữa em. Người yêu của anh, đừng khóc. Tôi vẫn coi ro, vẫn rung rẩy. những lời anh gọi khiến tôi dần dà bình tĩnh. Thì không còn khóc, nhưng người tôi vẫn lạnh cống, run lẩy bẩy. Anh nằm cạnh tôi cánh tay đầy sức mạnh của anh ôm chặt tôi vào lòng nhưng muốn dùng thân mình sưởi ấm thôi. tôi từ trúng người trong anh không ngứa sung không ngứa co giật thế là anh hôn lên tóc lên má lên tay tôi tới tóc giọng đầy âu lo tự lăng em không sao chứ em có đỡ chút nào không em ấm hơn chưa tự lăng anh thở dài nói đầy vẻ hối lỗi tha thứ cha nhé tự lăng anh nhất thời không thể khống chế được mình nhưng vậy sau sẽ không có chuyện này xảy ra nữa thật mà tự lăng Tôi vừa đầu vào lòng ngực của anh Trong lòng ôm an toàn ấm áp đó Máu trong người tôi bắt đầu lưu thông Cơ thể dần nóng lên Tôi vẫn coi người tỷ tê Sau này anh đừng bỏ rơi em như vậy Em cho rằng tôi nát nghẹn Anh không cần em nữa Như tới giây phút anh chạy đi Như tới giây phút anh chạy đi Tôi không nhịn được rùm mình Anh mau mắn đỡ cầm tôi lên Nhìn sâu vào mắt tôi Rồi anh thở dài não ruột Làm sao mà anh không cần em được chứ cô ngốc Anh đảm đạm nói Chợt mua anh nóng bụng gắn chặt lên môi tôi Ngày hôm sau thời tiết tốt Chuyện buồn đêm qua đã sớm gói giải Trong nước mắt và vòng ôm Bắt đầu một ngày mới tràn trề không khí vui tươi và nắng đẹp Sáng sớm tôi vừa thức giấc Vân Phạm đã chuẩn bị sẵn quần áo đặt trước mặt tôi. Từ khi đến châu Âu, tôi chưa từng lo đến chuyện mặc. Vì lúc nào Vân Phạm cũng rất hứng thú chăm chút ăn diện cho tôi. Anh sống sửa đủ thứ áo quần cho tôi để có thể sửa soạn cho tôi thật mới mẻ, độc đáo. Tôi nghĩ những người học thiết kế nội thất chứ cùng hứng thú với tất cả các thiết kế cây cái thời trang. Lúc này trước mặt tôi là một bộ đồ bó sát cười màu đen, đôi giày cao ống, một áo khoác lớn màu đỏ viền vàng và một chiếc nón đen rộng vành. Tôi mặc vào, soi gương và cứ cười mãi. Em giống cô gái hoàng giải Mexico Tôi nói Hay giống cô gái Campuchia Đồ thế nào cũng không giống em Anh bước đến sau lưng tôi Nhìn tôi trong gương Em đẹp lạ lùng Anh tán thưởng Em không biết em đẹp biết bao khả ái biết bao Tôi nhìn lại mình Thoáng bị mê quật Thật vậy từ nhỏ tôi luôn cho rằng Mình là con dịch xấu xí giờ nhìn khuôn mặt sáng rỡ Lẫn hình dáng mảnh mai đó trong gương Dường như khá động lòng người hay là chỉ cần tôi cách xa lục bình, không bị hào quang của chị bao phủ, thì bản thân tôi cũng có thể phát sáng. hay là tôi cần có một người đàn ông như vương phạm yêu thương, săn sóc, khiến tôi tỏa được ánh sáng của bản thân. tôi đang nghĩ người rất thần thì vương phạm đã kéo tay tôi. đi nào cô gái hoang dã không phải em luôn mong muốn được cưỡi ngựa sao? cưỡi ngựa, cưỡi ngựa như bay trong rừng cây, từ thích thú sáo vang chạy ra ngoài trước, còn người trắng ngạo nghẽ nhìn tôi từ bước tới vỗ vỗ vào mũi nó Lại đúc cho nó hai miếng đường thẻ Nó là công vật hiền lành và hiểu ý người Lập tức nó cọ mũi vào cầm tôi Tôi vừa cười vừa tránh Vì nó phun nước miếng đầy mặt tôi phương phạm đặt xuống yên ngựa Cột đầy đai rồi bảo Em có thể lên được rồi Ô chào tôi thoái thác Em chưa từng cử ngựa Em không dám lên Nó cao như vậy làm sao lên được Anh sẽ bồng em lên Anh cười nói cô chưa dứt lời Anh đã dở hổng tôi lên đặt lên lưng ngựa giúp tôi cài chân vào bàn đạp đặt dây cương vào trong tay tôi cực khi bất cứ chuyện gì cũng có lần đầu cởi ngựa không phải là chuyện dễ nhưng con ngựa này đã được huấn luyện thường phục nó sẽ không làm em ngã hú hồ còn có anh bảo vệ em em an tâm đi tôi không an tâm cũng không được vì con ngựa đã lóc gốc chạy đi chậm chậm tôi nắm chặt dây cương căng thẳng đến trên mồ hôi phân phàm cửi con ngựa đen chậm chậm, chậm chạy song đôi với tôi không ngớ chỉ trận tôi cách sử dụng dây cương rơi ngựa chút lát sau tôi đã an tâm hơn và cũng bạo dạn hơn. con ngựa này quái thật hiền lành ngoan ngoãn. tôi vừa giật dây cương, nói liền vọt lên trước. tôi không biết sức ngựa lao đi mạnh như vậy. điêu xích té lăn xuống y ngựa, phương phạm chạy tới kêu lên: em đổi giấy mặt sống ha, tự lăn đi chậm thôi, em làm anh sợ mất hồn. tôi quay đầu cười khóa trái với anh. anh xem em cười ngựa giỏi không? em xin ra đã có máu liều, anh kêu, giờ thì không được chạy bừa nữa, em cười đàng hoàng cho anh. À, cỏ cao xanh, rừng ký xanh, nước hồ trong xanh, hòa bát hợp thơm mát. Chúng tôi cưỡi ngựa đi trong rừng, dọc bên bờ hồ, đi trên cỏ mượt, trên con đường mòn râm mát, ánh nắng lọt qua kẽ lá, gió mát từ hồ lộng thổi, chúng tôi cười gian, lượn bắt nhau, trải niềm vui vô tận vào khắp rừng cây. Cưỡi ngựa suốt buổi sáng về đến nhà gỗ nhỏ thì cả người tôi rêm nhất vừa mệt vừa đói, nằm trước lò sưởi, cả người tôi không nhúc nhích nổi. Phương Phạm là bữa trưa, anh bừng mồm đến trước mặt tôi hỏi: Em cảm thấy thế nào? Gần cốt của em đều rã rồi. Tôi nói, thật quái lạ, rõ ràng em là người cưỡi ngựa, vậy mà sao giống như ngựa cưỡi em, có lẽ mệt hơn cả ngựa. Anh Thùy cười. Ai bảo em ngang tàng làm chi, vừa lên lưng ngựa đã không chịu xuống. Anh rút bánh mì vào miệng tôi, em cần phải ăn no rồi ngủ một giấc, sau đó chúng ta đi bơi thuyền câu cá, buổi tối chúng ta có thể ăn canh cá tươi. Tôi nằm ngựa ở đó nhìn anh. Vâng Phạm, tôi thanh chúng ta đang sống cuộc sống quá thường tiên luôn. Đúng vậy, mùa hè năm đó chúng tôi gần như sống trọn trong căn nhà gỗ nhỏ, hết bơi tiền, bơi lội, câu cá lại cưỡi ngựa, sống cuộc sống thường tiên, quên hết thế sự ký tôi cưỡi ngựa của tôi cũng đã tương đối thành thạo tôi có thể cho ngựa theo ý muốn có ngựa trắng đã trở thành bạn thân của tôi chúng tôi sánh vai nhau cưỡi ngựa trong rừng cặp đôi câu cá trong hồ đêm về tiếng đàn của anh làm bạn với tiếng hát của tôi tiếng đàn tiếng hát của chúng tôi làm sống dậy đêm khuya làm ấm lòng chúng tôi đó là những ngày tháng vui vẻ không sầu không lo chúng tôi về vặt Tránh không nhắc tới sợ Liên Khi mùa đông đến, bên hồ trở nên lạnh lẽo Tôi sinh trưởng ở miền nhiệt đới Nên khó chịu đựng nỗi giá lạnh của mùa đông châu Âu Thế là phương Phạm đưa tôi bay về Sông Rancisco Với lý do anh bận lo việc làm ăn ở đấy Khí hậu ở Sông Rancisco lúc nào cũng mát mẻ Giống mùa xuân ở Đài Loan phương Phạm chỉ mất một tuần để lo công việc của anh Bản lĩnh lớn nhất của anh là tin tưởng Bạn bè giúp việc cho anh Nếu kỳ lạ là đám bạn không hề lừa gạt anh Anh chưa từng bằng chuyện làm ăn với tôi, nhưng tôi biết anh càng lúc càng thành công, thì càng lúc anh càng không quan tâm đến đồng tiền. Chúng tôi sống nửa năm ở Mỹ, anh đưa tôi đi du lịch khắp nước Mỹ từ Tây sang Đông, từ Bắc chí Nam. Chúng tôi đến Oslo rồi Las Vegas, London, tôi nếm mùi vị đánh bại thu đêm, vui quên cả về Chúng tôi tham quan Hollywood, xem suối phun thiên nhiên, cứ cách mấy tiếng đồng hồ lại phun lên lưng chừng trời. Chúng tôi đi Washington, đi New York tham quan Liên Hiệp Quốc xuống phía nam tới Florida ngắm phụ nữ nước Mỹ nằm xếp hàng tắm nắng trên bãi cát như cá mồi trời nắng cháy đen da lại ngược lên đến Bắc Canada xem thác nước Niagara suốt nửa năm hành tung chúng tôi bất định chúng tôi gần như đi khắp nước Mỹ thời gian cứ trôi đi như thế chúng tôi kết hôn rồi quay Đài Loan chớp mắt đã hai năm tròn hôm nay trong nhà ở San Francisco tôi nhận được thư cha trong thư có đoạn như thế này thừa nhận được thư của Phương Phạm Biết chúng còn ở nước ngoài rất vui vẻ, lòng cha cũng được an ủi. Lục Bình và Sở Liêm đã dọn ra khỏi Sở Gia, thuê nhà khác ở. Tuổi trẻ ở chung với người lớn tuổi không mấy thích hợp, lại thêm Lục Bình thay đổi quá nhiều. Đầu năm nay, Sở Y đi Mỹ học đại học, và mùa xuân năm nay nó kết hôn với Đạo Kiếm Ba. Cả hai sống ở Mỹ rất tốt. Chẳng qua người già như cha mẹ Nhìn từng đứa con trưởng thành Rồi nhà đi xa mà không khỏi cảm thấy nhớ thương Sáng sớm sôi gương Thấy tóc mình đã bạc nhiều thêm Chỉ e ngày con về nhìn thấy cha Thì cha đã thành một ông lão rồi Bốc tư trong tay Tôi đứng thờ bên cửa sổ Nối sầu ly hương chợt trào lên trong lòng tôi Tôi nhớ phòng ngủ của tôi Tôi nhớ rèm châu của tôi nhớ vườn hoa nơi đầy hoa hồng, hoa phù dung của tôi, những ngôi nhà xinh đẹp đó, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ lục bình và những ngày tháng đẹp đẽ mà chúng tôi cùng thụ hưởng. Tôi nhớ mùa mưa đại bắc, ánh trời nắng chói chang của mùa hạ. Quái lạ, sau khi đi nửa vòng trái đất, tôi lại cảm thấy nhớ da dết một cốc nhỏ bên ấy, Quỳ hương, đất nước tôi, vùng đất tôi sinh trưởng, vân phầm lặng lẽ bước tới sau lưng tôi, ôm lấy tôi. Em đang nghĩ gì vậy? Anh dịu dàng hỏi. Em đã đứng thường ra trước cửa sổ hơn nửa tiếng rồi đó Ngoài cửa sổ có gì thế Trời lầu cao ra Không có gì hết Tôi đáp Ồ oh, anh kêu khẽ Trầm mặt dây lát anh hỏi Thư của ai gửi đến vậy Tôi đưa thư của cha cho anh xem Ngày hôm sau Vừa về đến cửa Vân phàm đã kêu rối rít. Nào thu dọn hành lý mau tử lăng Anh lại muốn ra ngoài hả Tôi thắc mắc Lần này anh muốn đưa em đi đâu em bước về phía tôi, đưa cho tôi tấm vé máy bay. tôi nhận lấy là vé máy bay của hãng hàng không Trung Quốc, bay thẳng tới Đại Bắc. tôi hết mạnh một hơi ngẩng đầu ngậm nước mắt nhìn anh hét to: vương phật, anh là thiên thần. tôi nhào vào anh, hôn anh đấm đuối